dưới những sao đông buồn nhân thế nôi trôi giữa những sụp sôi tranh chấp trong kiếp người dưới những đẹp tươi hay ê chế thất bại con xin dành một cõi rất riêng tư cho về dù tình yêu thẳng sâu lòng con chưa thương người này chưa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần, chưa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút An bế giữa những u hoài và lo lắng ngày mai giữa những đổi thay. được mất hơn thua này giữa những cuồng say đam mê chân gian này xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho giê xu đừng lòng con náu nữa một cõi Còn fast xuân ra đi dẫn thân chốc cuộc đời nhân trần chưa là điểm cao nơi con lê bước trong hoàng dài giữa lúc hoa tai không ai người đói hoài xin trở về một cõi dân riêng thư trong về xu đừng chờ che đỡ Con phát cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phúc an bên Chúa là điểm thena con phát xuân ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình.